À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là thần phục hoặc là chết Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tên uh, Đoạn Dương à, Khi mà bị tỷ uh, tỷ của mình dồn vào chỗ chết Thì uh, lúc này uh, bên trong nhóm người Giang Thái Huyền ở trong nhẫn của hắn và À, cho cái uh, ngao bính gọi là truyền năng lượng vào trong cơ thể quán để hắn có thể bật lại bọn này và thành công gọi là chiến thắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phong vân dâng trào lên, sức mạnh của ngao bính nhập thể, sức mạnh tràn đầy cuồn cuộn, chấn động toàn bộ nhân tộc cao đẳng, ngự kiếm thuật, chắp tay như kiếm, nguyên khí thiên địa phun trào ngưng tụ thành kiếm, hóa thành cả vạn đạo kiếm quang bay loạn khắp nơi. Vục Vân Sơn đã sớm rút đi để tránh bị ảnh hưởng. Sức mạnh thủ hộ của đoạn dương quá mạnh, may mà ta chưa có động thủ. Mục Vân Sơn thầm nghĩ. Cưỡng ngáp nâng cao sức mạnh thì đáng là cái gì? Thự quang đại đế trầm giọng hét lên một tiếng rồi đánh ra một trường. Sức mạnh tràn đầy ngưng tụ thành bàn tay che trời. Hôm nay dám cả gan hạ độc với ta, người đã phạm vào tội chết. Ngũ Tỷ, ngươi sớm đã muốn giết ta, sao ta lại không nhìn ra chứ? Đoạn Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn cự thủ ở hững nói: Đại đế đỉnh phong thì có thể ngăn được mấy kiếm của ta. Vừa nói xong, kiếm quang đang bay loạn khắp nơi, lập tức ngưng tụ thành kiếm xông thẳng tới chân trời, một kiếm chém xuống, bàn tay khổng lồ sụp đổ trong nháy mắt. thự quang đại đế kêu thả một tiếng trực tiếp rơi xuống, giao hắn cho người. Mục Vân Sơn. Đoạn Dương cong tay thành đấm, ánh mắt lạnh như băng, cúi nhìn nhân tộc cao nẳng ở phía dưới, thần phục hoặc là chết trong lòng đoạn dương giờ phút này cực kỳ kích động không hổ là công kích mạnh nhất của kiếm thần đại đế đỉnh phong cũng không ngăn nổi một chiêu đây chính là sức mạnh của kiếm thần nếu như bản thân cũng có được loại sức mạnh này thì thiên hạ ai có thể là địch thủ đoạn dương cảm thấy bản thân mình bây giờ có thể khiêu chiến cả lão tổ bán thần oanh đánh ra một trường, người không kịp thần phục đã chệt đẻ bị đập xuống lòng đất thủy châu cuồn cuộn quét sạch tứ phương đoạn dương ngự không mà xuống một tay bóp cổ ngũ tỷ lạnh lùng nói Lúc trước người mắng ta tì tiện, có từng nghĩ tới hôm nay không? Ngũ tỷ của đoạn dương lạnh lùng nhìn hắn, khuôn mặt giữ tận. Đoạn dương, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Nếu không, rốt cuộc có một ngày ta chắc chắn khiến người sống không bằng chết. À, khiến ta sống không bằng chết sau Đoạn dương cười suy một tiếng thương hại nhìn nàng. ngươi còn chưa nhận ra sự thật à? Chúng ta sớm đã không phải là người của cùng một thế giới. Tranh lệch của ngươi và ta, cho dù bất luận thứ gì cũng không cách nào san bằng được. Lạnh lùng nói một câu, đoạn dường vung tay lên, trực tiếp ném ngũ tỷ ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, nhốt lại. Kể từ hôm nay, bản thiếu ra làm chủ nơi này, ai dám làm trái thì chết. khoản này cho ngươi. Ở trong chức nhẫn không gian, Giang Thái Huyền cũng tới, xuyên qua trận Pháp, nhìn ra toàn bộ ngoại giới. Bất luận thứ gì cũng không thể săn bằng sau, ngươi thực sự là biết chê cười. Ngũ tỷ của ngươi nếu như có rất nhiều tiền, chỉ vài phút liền có thể treo ngươi lên mà đánh, ngươi có tin hay không Đạt được sức mạnh mà ngao bính rót vào, đoạn dương quét ngang tất cả cường địch, nhẹ nhóm bắt lấy nhân tộc cao đảnh. Một canh giờ đi qua, sức mạnh trong cơ thể đoạn dương tiêu tán, thự quang đại đế trực tiếp bị giết chết. Có Mục Vân Sơn chấn giữ, nhân tộc cao đẳng ở đây ai cũng không dám phản kháng. Thuận lợi lấy được tất cả tài nguyên, trong lòng đoạn dương kích động, rốt cuộc bản thân cũng được đi lên con đường thành thần. Đoạn dương thiếu ra, Mục Vân Sơn cùng kính nói, Căn cứ và hồi báo của hạ nhân, bọn họ ở đây để thu thập vạn giới lệnh. Vạn giới lệnh là cái gì? Đoạn dương nhứng mày cười lạnh nói. Ngươi để cho người ta tìm kiếm đi, ta bế quan trước. Đợi ta đạt được thành tựu đại đế, vạn giới lệnh, hay chư thiên môn này, sẽ do ta phụ trách. Vâng, đoạn dương thiếu ra. Mục Vân Sơn cung kính lên tiếng rồi lui xuống. Thấy được sức mạnh thủ hộ của đoạn dương, Mục Vân Sơn căn bản không dám phản kháng. Cái này quá càng đại, cường đại rồi. Nếu như phản kháng thì chỉ có bại vong thôi. Đoàn dương trực tiếp tiến vào mặt thất để liên lạc với nghề tuyết. Sư tỷ. toàn bộ những tư nguyên này cho người có thể khiến ta đột phá đại đế hay không? Đủ rồi. Nghề tuyết kích động toàn thân đều run dày. Đây chính là tất cả tài nguyên thu thập của hai tộc, hoang cổ thần tộc và nhân tộc cao đẳng. Không chỉ đầy đủ mà còn dư giả rất nhiều. Cộng thêm tiền lúc trước mà mình kiếm được ở chỗ đoàn dương, nghề tuyết vô cùng muốn nói một câu. Sư đại. Cảm ơn ngươi đã đưa sư tỷ ta leo lên đại đế. Truyền thống đến đảo tràng nghề tiếp trực tiếp giao toàn bộ tài nguyên cho Giang Thái Huyền. 450 vạn nguyên điểm thần ma, Giang Thái Huyền nói. Tài nguyên của chiến thần giới này thật sự rất phong phú. Hai tộc đều góp nhặt nhiều như vậy. Chiến thần giới sẽ giàu có cỡ nào? Long Hạo vừa đến nói với vẻ kinh ngạc. Không, một phần trong đó là bọn họ thu thập từ những thế giới còn lại. Bọn họ đến chiến thần giới không lâu, chủ yếu là vì vạn giới lệnh ngày xưa cũng không dám tùy tiện tới đây. Ngươi tuyết giải thích, đây là tin tức nàng vừa nhận được. thì ra là vậy. Giang Thái Huyền gật đầu, được rồi, vậy thì người lựa chọn đi. Đột phá đại đế hai phần, không biết có đủ hay không? Ngươi tuyết nói, tất nhiên là đủ. Hiện tại ngươi chính là hoàng giả đỉnh phong. Giang Thái Huyền cười khẽ. Đoạn Dương thăng cấp, Ngươi tuyết sao có thể rớt lại phía sau? Sớm nữa là tu vi hoàng giả đỉnh phong còn mạnh hơn Đoạn Dương nhiều. Mua xong thương phẩm, Ngươi tuyết rời đi. Sau khi giao đồ vật cho đoạn dương thì bản thân trở về đột phá, đột phá ngay bên cạnh đoạn dương thì chắc chắn là không được. Mặc dù nghe tuyết không có tu luyện công pháp thần cấp nhưng cũng không kém, chính là đế kinh do thiền việu đại đế thân truyền. phần nữa những thứ mà nghe tuyết mua cho đoạn dương là vừa đủ có thể đột phá, thương phẩm không nhiều. Bản thân đã sử dụng không ít những thần ma đan, thần huyết đan và thần hồn đan này. giang lễ huyền cũng không nhàn dỗi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành vượt mức. <cười> bản giao nhiệm vụ tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức mở ra đạo tràng ở ba thế giới mỗi thế giới kiếm được không dưới trăm vạn nguyên điểm thần ma nhiệm vụ lại hoàn thành sớm ban thưởng độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao tinh ban thưởng mảnh vỡ hạt giống thần ma cao cấp x 4 gói quả lớn thần bí x 2 hợp lại giang thái huyền nhìn về phía mảnh vỡ hạt giống thần ma của mình hợp xong còn dư ra hai mảnh tinh ký chủ thu được một viên hạt giống thần ma cao cấp Mở hai ggói cả lớn thần bí ra tinh cái chủ mở ra gói quả lớn thần bí thu hoạch được một bình dịch dinh dưỡng thần ma cao cấp một truyền thống trận thần cấp cao cấp ban thưởng coi như phong phú Giang Thái huyền rất hài lòng thần ma đạo tràng phát triển đến hiện tại truyền thống trận càng ngày càng không đủ dùng lần này vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp chỉ là hạt giống thần ma này còn mẹ nó lại là một tên đầu trọc sau Giang Thái huyền có chút kinh ngạc chuyênống trở về gieo trồng hạt giống Sai đạt ma và pháp hải phát tin tức. Một vị đại danh nhân của Phật giáo các người lại sắp xuất hiện. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Được, trang chủ, không biết là vị nào vậy. Ai còn lửa chọc liền vội vàng hỏi. Tự các người đến dược điển trông coi, không phải là biết sao. Giang Thái Huyền cũng không nhiều lời truyền tống rời đi. Bảo hắn là sau khi ra ngoài thì đến chiến thần giới tìm ta. Trở lại, đạo trang ở chiến thần tinh, Giang Thái Huyền quanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Không bao lâu thì lôi kiếp đại đế chấn động, nghề tuyết dẫn đầu đột phá, thành tựu vị trí đại đế, sau đó là đoạn dương. Trong vòng một ngày hai người thành đế tất nhiên kinh động không ít người, nhưng chờ bọn họ đi dò xét, lại không phát hiện ra cái gì, chỉ có thể trở về. À, bản thiếu chủ rốt cuộc cũng thành đế, một tiếng cười điên cuồng, đoạn dương lơ lửng trên không trung. Hoàng huyết, ngày gặp lại bản đế nhất định phải nhìn ngươi thật rõ. Có điều trước đó bước đầu tiên là phải hoành áp chiến thần giới cùng thế hệ, và nắm giữ vạn giới lệnh, ban đế chắc chắn là người độc đoán vạn cổ nhìn xuống dòng sông thời gian thế nhân chỉ có thể ngước nhìn mẹ nó khoe khoang da mặt của giang thái huyền căng ra đích thị là đang khoe mẽ tính tình đoạn dương vốn là cuồng ngạo chỉ là một mực kiềm chế hiện tại trong thời gian ngắn thăng đế thành công là cộng thêm lời nói cuồng vọng được truyền thụ trước đó còn có sức mạnh công pháp thần cấp không kiêu căng mới là lạ vô địch cùng cấp hắn hiện tại tự nhận chính mình là vô địch đồng cấp Đương nhiên còn cám xa đại đế đỉnh phong. Nhưng mà đại đế sơ kỳ trong cùng thế hệ thì hắn tự nhận là không có bất kỳ địch thủ nào. Nhân tộc cao đẳng này đang làm gì vậy? Người của chiến thần giới chẳng hiểu gì cho nên rất khiếp sợ. Đầu tiên là diệt hoang cổ tộc, tiếp theo là nội chiến, sau đó lại có người thành đế ư? Biến hóa này quá nhiều, bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần. Đoạn dương tiến vào mật thất, nhìn thấy ngụ tỷ bị tỏa liên chói buộc, cười lạnh nói. Nhìn thấy chưa? Ta đã thành đế, Thiên phú của ngươi, kiêu ngạo của ngươi, đối với ta mà nói chỉ là chuyện cười. Đoạn dương, âm thanh cắn răng nghiến lợi, còn mang theo vẻ không dám tin. Điều này làm sao có thể, làm sao vượt qua nhiều như vậy. Đoạn dương cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Nhìn đi, bàn đế thống trị chiến thần giới, hoành áp thiên hạ, trở thành người chiếu cố thiên địa, bước lên con đường thành thần, nắm giữ vạn giới lạnh. Một câu lãnh ngạo rồi đoạn dương trực tiếp rời đi, hỏi thăm tin tức của vạn giới lạnh một chút. Vẫn không có tin tức Sư tỷ hiện tại người thế nào rồi Đoàn dương chuyển âm cho nghề tuyết Ta rất khỏe, có những tài nguyên kia Gần như đã hoàn toàn khôi phục Nghề tuyết nói rồi dừng lại một chút Có điều sau này không có sức mạnh Của kiếm thần bảo vệ ngươi Con đường sau này, ngươi chỉ có thể tự mình đi Sư tỷ, ta đã thành đế rồi Chỉ cần ta cẩn thận một chút Thì trong thiên hạ này không ai là đối thủ của ta Đoàn dương ngạo nghễ nói Nghề tuyết chậm trắng mắt ra Ta không muốn đả kích ngươi Nhưng chân hư giới, huyền giới, thiên viêm tinh, thiên ngân tinh, một đợt sóng lớn của đại đế sắp ra chiến trường. Người tự mình giải quyết cho tốt đi. Sư tỷ, đối với vạn giới lạnh này ngươi có biện pháp tìm kiếm nào không? Đoạn dương hỏi. Người tuyết suy nghĩ một lát rồi nói. Ta không hiểu rõ về vạn giới lệnh, không cách nào đưa ra đề nghị. Vạn giới lệnh có thể nói là bảo vật vạn giới đều theo đuổi. Một khi lấy được có thể mở ra chư thiên môn, Liên thông với nơi thần bí Nơi đó tài nguyên phong phú Có thể giúp ta lại thắng cấp lần nữa Đoạn dương suy nghĩ rồi nói Vạn giới lệnh này cất đứt bất cứ rõ xét gì Trừ phi là tận mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận Ồ Ngươi có thể thấy được vạn giới lệnh sao Người tuyết ngạc nhiên nói Không có, chỉ là nghe người ta nói qua Vạn giới lệnh là một cái lệnh bài lớn Trừng bàn tay, đoạn dương nói Như thế người chỉ có thể trở thành Người chiếu cố thiên địa trước Chỉ cần trở thành người chiếu cố thiên địa Cho dù ngươi không tìm ra vạn giới lệnh thì nó cũng sẽ tìm ngươi." Nghe Tuyết nói, ngẫm lại Hoàng huyết vừa vết được thiên ngân bí cảnh sạch sẽ như vậy, còn không phải là bị hắn lấy hết đồ tốt hay sao. <cười> Sư tỷ nói có lý, ta sẽ đi." Đoạn Dương hưng phấn nói, có thể thể hiện ra thực lực lại có thể lấy được vạn giới lệnh, còn có thể tăng tốc trong con đường thành thần của mình, cớ sao có thể không hưng phấn chứ? Nâng cao thực lực nếu không ra ngoài thể hiện thì đúng là có lỗi với bản thân. Chiến thần giới cương vực bao la chính là một thế giới cực mạnh. Đi vào nơi này đám người mới biết chiến thần giới đáng sợ. Tương truyền là chiến thần giới có ba vị lão tổ bán thần, một vị là nhân vật kinh khủng đã tồn tại từ thời thiên địa sơ khai. Nhân vật này hành tung bất định, không biết ở phương nào. Có lẽ đã đến những thế giới còn lại, cũng có lẽ vẫn còn ở chiến thần giới. Mặt ngoài vẫn là rất nhiều đại đế đỉnh phong bảo vệ, ba vị lão tổ bán thần không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, bế quan tiềm tu. Người tu luyện của chiến thần giới cũng hấp thu nguyên khí trong tiền địa. Chỉ là bọn họ gọi nó là chiến khí. Công pháp võ kỹ đều là chủ công, sát phạt, mức sát thường cực mạnh. Đẳng cấp tu luyện của chiến thần giới và huyền giới không khác nhau là mấy. Chỉ là hoàng giả thì gọi là chiến hoàng, mà đại đế thì gọi là chiến đế. Chiến thần giới từng có 6 khối lục địa. Bởi vì giao thông không thuận tiện, người ở trên lục địa không cách nào tới lui giao lưu. Các báo tổ bán thần đã trực tiếp sáp nhập 6 khối lục địa vào với nhau. Hình thành nên một khối phiêu lưu Ở trong biển rộng ống Một tiếng thét dài Một con long giả kim sắc vọt đến Lao thẳng vào lãnh địa của mọi người Chiến thần giới, nhân tộc, yêu tộc liên hệ với nhau Không ít yêu thú Ngành ngang tiến vào lãnh địa của nhân loại Đây là loại rắn gì? Một đám người nhìn long xả kim sắc mà mang theo sự nghi hoặc Trùng loại này trước kia tại sao chưa thấy qua? Bạch Long xả kim sắc còn chưa đáp xuống Một luồng lực lớn quét ngang Trực tiếp bị một bàn tay tát bay bản đế hạ xuống người cũng không biết lăn đi xong một thân ảnh trẻ tuổi hạ xuống mệt thị long xà bị quất bay một chút rồi cúi người nhìn đám người phía dưới nhân tộc cao đẳng đoạn dương cố ý đến cùng các thiên tài của chiến thần tinh luận bàn một phen long xà kim sắc ngớ ra mẹ nó vừa rồi người đánh ta đi à ra tay thật nặng nếu không phải lão tử tu luyện phẩm cấp đủ cao là thiên xà bí điển lại ăn đủ nhiều thần ma đan thì cái này chắc là phải cắm đầu rồi lão tổ ta bị đánh kim Sà trực tiếp móc ngọc bài ra, vẻ mặt khó chịu chuyển âm. Người của Thiên Ngân Tinh, các người nghe đây cho ta, đoạn dương đánh ta, việc này không xong, đừng trách ta không cho các người mặt mũi, ta muốn giết chết hắn. Lòng hạo, người bị đánh xong, rất nhanh một đám đại tế đưa tin tới vẻ mặt kinh ngạc, người đã làm ra chuyện gì mà bị đánh vậy? Mẹ nó, ta đang bay bình thường, lại không trêu chọc gì hắn, tự dưng hắn trực tiếp quất tới một bàn tay, thân thể nhỏ bé của ta làm sao chịu được? Long hạo nổi giận Tiền trên người hắn thuộc về ta Các người không thể nhúng tay Các vị đại đế thiền ngân tinh trận trắng mắt Bọn ta bây giờ đang hoài nghi là người cố ý để bị đánh Sau đó mượn cơ hội chiếm tiền Cùng thiên tài của bọn ta luận bàn Người có chiến thần giới ngây ngẩn cả người Nhưng không có động thủ Nếu như đổi lại là người bình thường Thì bọn họ đã cho một bài học Nhưng người trước mắt này hiển nhiên là một vị đại đế không thể trêu vào Thiền ngân tinh của các người Đều vô năng như thế Ngay cả một vị đại đế thiên tài cũng không có xong, Đoạn Dương khinh thường nói: "Nhân tộc cao đẳng là ai cho người Dũng khí cuồng vọng ở chiến thần giới của ta." Một tiếng cười lạnh truyền đến rồi một bóng thanh niên chắp tay, lạnh lẽo nhìn Đoạn Dương: "Lùi đi, ta tha chết cho ngươi." "A, lại dám nói chuyện với bản đế như thế, ngươi tự nhận có bản lĩnh đánh bại bản đế hay sao?" Đoạn Dương cười lạnh một tiếng khinh thường nói: "Không bằng luận bàn một trận để bản đế mở mang kiến thức." xem thiên tài của chiến thần tinh người có mấy phản bản lĩnh nếu người đã muốn chết thì ta cho người cơ hội thanh niên kia hử lạnh một tiếng trong cơ thể quẫy lên một luồng sức mạnh dồi dào mọi người chung quanh nhào nhào tránh lui kinh hãi nhìn bóng dáng thanh niên này hắn là một trong mười hai thiếu đế chiêm bạch tinh huyết mạch là bán thần đệ tử thân truyền của bán thần không nghĩ là hắn lại tới hắn chính là người đứng hàng thứ chín trong mười hai thiếu đế thực lực thập phần cường đại Từ nhỏ đã đạt được sự tẩy cân phạt tủy của bản thân, dùng vô số linh dược trúc cơ. Năm gần 48 tuổi thì đã thành đế. Mẹ nó, 48 tuổi, cũng không cảm thấy ngại khi xưng là thiếu đế à? long hạo thử người ra, nếu như không phải lão tử vị trang chủ lừa, tu luyện thiên xà bí điển, hiện tại ta cũng là đại đế rồi, còn là đại đế vị thành niên đấy chứ. Giàn dương thì khinh thường nói, bản đế năm nay chưa đến 30. Thiên phú không có nghĩa là chiến lực, Hơn nữa ai mà biết được Ngươi được loại cơ duyên nào Chiêm bạch tinh hừ lạnh một tiếng khí thế tăng quật Động thủ đi Để ta xem một chút Ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng Động thủ thì tất nhiên sẽ động thủ Đoạn dương cười lạnh một tiếng mà nói Không bằng thì Tới điểm tặng thưởng đi Nếu như ta thua thì sẽ tự sát tại chỗ Còn nếu như ngươi thua thì đưa 10 cây dược liệu đế phẩm Thế nào Cẩu khí thật lớn Nếu như ta thua cho người 15 cây có được hay không Chiêm Bạch tinh hử lạnh một tiếng ngự không mà lên chiến đấu trên hư không không thể lan đến người vô tội được hôm nay bản đế ban cho ngươi một lần thua đoạn dường ngạo nghễ nói một câu rồi cũng lai bay lên bản đế ban cho ngươi một lần thua người phía dưới đều xôi chảo con mẹ nó tên này quá cuồng vọng đi thiếu đế chiêm Bạch tinh nhất định phải đánh bại tên này để hắn tự sát mà tạ tội long Hạo ngơ ngác nhìn hai người đây không phải là chiêu trò của chân hư giới sao, nghề Tuyết cũng d dạy cả hắn cái này à dạy hay lắm Long tích lão tổ, linh kiêm đế, thú ma đại đế mau tới đây, đợi chút nữa ta muốn báo thử chờ đoạn dương thắng lợi lấy được dược liệu đế phẩm chúng ta sẽ đoạt lại quán, ta năm phần còn lại thì các người chia Long Hạo chuyển âm, được, bọn ta lập tức chạy tới ba vị đại đế lập tức trả lời nhìn hai thân ảnh trên bầu trời ánh mắt của Long Hạo lạnh léo đoạn dương, ngươi lại dám đánh ta cứ chờ đó đi, không chỉ có lần này cướp của ngươi Mà về sau ta muốn người hoài nghi nhân sinh luôn 12 vị thiếu đế của chiến thần giới Chính là 12 người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Cũng không phải cả 12 người đều là đại đế Có không ít kẻ chỉ là hoàng giả Nhưng sắp xếp dựa theo thiên phú Chiêm bạch tinh 48 tuổi thành đế Những người còn lại mặc dù chưa thành đại đế Nhưng cũng có một ít người Vừa vặt 40 đã là bán đế Thậm chí có mấy người 30 mấy tuổi Đã là hoàng giả định phong tiên vũ của những người này so với chiêm bạch tinh mà nói cũng không phải là yếu chỉ là thời gian tu luyện của bọn họ ngắn hơn hai người giao chiến trên không trung phía dưới có không ít người phải lui sang một bên ngửa mặt lên trời mà nhìn rơi cả mũ cối để xem hai vị đại đế thiên tài giao chiến thành liền thịnh khai một đóa hoa sen màu xanh hiện ra kiếm quang bắn ra khắp nơi kiếm pháp thần cấp thuật ngự kiếm ngàn vạn kiếm quang dường như có linh tính hội tụ thành kiếm khí trưởng long vẫn tinh Chiêm bạch tinh quát khẽ một tiếng, chiến khí trong cơ thể tăng lên cực hạn, thôi động võ học bán thần, cuồn cuộn. Ở vài dặm chân trời, sát cờ vô tận, công phạt vô hạn. Sao trời tựa như tận thế, hủy diệt cả hư không. Âm vang một trận thiên địa chấn động, riêng phần hai người cũng chấn động, ngưng trọng nhìn đối thủ, không kém. Đoàn dương lạnh lùng nói một câu, dâng lên tràn đẩy chiến ý. Đáng tiếc, với ta mà nói thì vẫn chưa đủ. Cuồng vọng. Chiêm bạch tinh hử lạnh một tiếng, một cây trường thương xuất hiện trong tay, lực quy tắc chuyển động, đế uy quyền cuộn, chiến lòng thức. Thành liền vạn thế, thiên hạ nhất kiếm. Một tiếng gầm thét, sức mạnh của đoạn dương lần nữa tăng lên, sau lưng hiện ra sông dài cuồn cuộn, hàn vạn bông sen xanh ở trên dòng sông. Ở trung tâm có một bông hoa sen màu xanh kéo dài tới tận chân trời, tản ra thần uy khó lường. Giết, thành liền chấn động, kiếm pháp thần cấp, thành liền kiếm điển hiện ra cuồn cuộn, long trời lở đất kiếm quang sắc bén xuyên qua thiên địa một kiếm phân liệt không gian một kiếm áp bách sức sống của vạn vật quanh lần nữa giao chiến hư không sụp đổ trận chiến của đại đế quét sạch mười dặm hư không một cảnh tượng tận thế Phụt! đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra dòng máu màu vàng kim nhạt rơi xuống đánh mặt đất thành từng cái hố sâu một bóng người cũng theo đó mà rơi xuống chính là chiêm bạch tinh đoạn dương đứng ngạo nghễ trong hư không nhìn xuống chiêm bạch tinh thực lực của ngươi còn kém rất xa Luận về thiên tư, người cũng không còn bằng bản đế Ta còn chưa thua Thân ảnh rơi xuống bỗng nhiên dừng lại hư không sinh lực, quy tắc lập lè Chiêm bạch tinh lần lửa phóng lên trời trên ý càng phát ra nồng đậm Hùng quang trong mắt bùng lên Chiến lòng thức, thiên lòng kích Trường thương chấn động, kim quang dày đặc Hóa thành một con thiên long gạo thét phóng tới đoạn dương Người có thiên long Thì bản đế có kiếm đổ long Đoạn dương quát nhẹ một tiếng Khua trưởng kiếm thành liền lại xuất hiện Long hạo, sao ngươi còn chưa bị một bàn tay đập chết vậy? Thu ma đại đế vừa đến nhìn Long hạo với vẻ nghi hoặc, ngươi chẳng tổn thương một chút nào, bọn ta rất hoài nghi là ngươi cố ý. Nói bậy bạ cái gì đó, ta chỉ là cho mượn mấy món đế binh phòng ngự mà thôi. Long hạo hử lạnh một tiếng, từ trên người lấy ra mấy món đế binh, chấn thiên bi, kiếm của dạ ma đại đế, rồi Long tích lão tổ. Thu ma đại đế trận trắng mắt ra, mẹ nó, ngươi còn không thừa nhận, bản thân là cố ý bị đánh hả? Ai biết trước được là mình sẽ bị đánh Mà cố ý chuẩn bị tới 7-8 món đế binh phòng ngự Trong đó là còn có cả chấn thiên bi nữa chứ Còn mẹ nó còn có cả đan dược chữa thương luôn sau Chấn thiên bi từ khi Yên tuyết hàn thành tựu bán thần Nó cũng thăng cấp lên làm bán thần khí Nó kinh khủng hơn bất cứ một loại đế binh gì Lòng hạo Người đến tột cùng là muốn làm gì Long tích đại đế đổ mồ hôi hột Công việc phòng ngự này ngươi làm cũng quá tốt Đừng nói là loạn dương dùng một bàn tay Đánh người không chết Cho dù một kích toàn lực e là cũng không đánh chết được ngươi. Các ngươi nhìn cái này đi, Long Hạo lấy ra một quyển sách. Kế hoạch bồi dưỡng nhân vật chính à? Đây không phải là trang chủ cho Đoạn Dương và Hoang Huyết chế định sau, Long Tích Đại Đế nghi hoặc... Đúng vậy, bọn ta đã nhìn qua. Ngươi cứ nói thẳng đi, có ý kiến gì không? Linh kiếm đế nói. Ta thì không có ý tưởng gì. chẳng qua trang chủ chỉ điểm cho ta, không uổng phí... Ta mời hắn nếm thử chân của man thú, Long Hạo tuyết miệng nói. Trong mắt có ba vị đại đế trợn trắng lên, ăn của ngươi một lần, mà đến không biết bao lâu rồi ngươi vẫn còn nhớ sao? Được rồi, đây là hai quyển sách mà chàng chủ cho, phối hợp với kế hoạch dưỡng thành nhân vật chính. Long Hạo lại lấy ra hai quyển sách mang theo nụ cười. Ta cảm thấy ta lập tức có thể phong đế. phối hợp với diễn nhân vật phản diện là luyện thành như thế nào? Con đường trưởng thành của hắc thủ sau màn là gì? Ba vị đại đế bối rối, sao nhìn chả hiểu gì vậy? Cái gọi là phối hợp diễn chính là đi dạo chung quanh nhân vật chính. Nhân vật phản diện là người đưa trang bị, đưa bảo vật cho nhân vật chính. Ví dụ như chiêm bạch tinh hiện tại, sau khi thua thì phải đưa linh dược đế phẩm vậy, Long hạo nói. Thì ra là thế, vậy còn hắc thủ phía sau màn kia thì sao? Linh kiêm đế nghi hoặc, bọn họ biết hắc thủ phía sau màn, nhưng hắc thủ phía sau màn này mà còn phải trưởng thành nữa à? Hắc thủ phía sau màn chính là kẻ tiêm phèn toái cho nhân vật chính, an bài các loại nhân vật phản diện xuất hiện. Lòng hạo thản nhiên nói, về phần trưởng thành thì ta đương nhiên muốn trưởng thành, dù sao ta còn chưa thành đế, làm sao có thể là đối thủ của đoạn dương? Người muốn là hắc thủ phía sau màn này ư, mới vị đại đế kinh ngạc. Đương nhiên, chính là ta bị đoạn dương đánh một cái tát. Việc này người của thiên ngân tinh dám không đồng ý, ta liền dùng con đường luật pháp, tài phán quan, quan hệ ngoại giao... Rồi vị trí ông chủ bất động sản dính líu đến việc mưu sát Long hạo hừ lạnh một tiếng khinh thường nói Bọn ta khẳng định Một cái tát kia tuyệt đối là người cối Xông lên để chịu Người cộng toàn bộ tội danh này vào Người có thiên ngân tinh quả thực không dám nhiều lời Ngồi vững tội danh này Đoạn dương nhẹ thì bệ phạt tiền Mà nặng thì bị giết chết Vậy người gọi bọn ta tới đây làm gì Linh kiêm đế đạm mạc nói Người đều đã tính kỹ càng rồi trang chủ cũng đã chỉ điểm Làm sao còn muốn vợ chúng ta tới Đương nhiên là cần các người phối hợp. Trước đó phân chê lợi ích cũng đã nói rồi. Dù sao thực lực của ta không đủ, không cách nào cướp bóc của đoạn dương, càng không thể lừa chiêm bạch tinh. Long Hạo nói như thật, cướp của đoạn dương thì cũng không nhắc lại, lừa chiêm bạch tinh thì cũng phải dự phòng ngộ nhỡ. Nếu như chiêm bạch tinh lại đến giết yêu đoạt bảo, thì hắn có muốn trốn cũng trốn không thoát. Âm... Uhm. Lúc này chân trời chấn động, chiêm bạch tinh và đoạn dương lại giao thủ lần nữa. Tiền Long sụp đổ Thanh liền kiếm khí làm vỡ nát long thân, xuyên qua sức mạnh bên trong của chiêm bạch tinh, chám vào trường thương của hắn. Phập một tiếng, sức mạnh to lớn chấn động, trường thương rời tay, trường kiếm như một con dao long xoay một vòng giữa không trung, nổi lên ánh sáng xanh dày đặc, lần nữa bay về phía chiêm bạch tinh. Phật ngự kiếm là võ học thần cấp, mặc dù không phải nghiền ép nhưng có thể nhìn ra, thực lực của đoạn dương trên chiêm bạch tinh khá xa. Ông... Dương kiếm dừng lại trước cổ họng của chiêm bạch tinh, đoạn dương đạm mạc nói, kiếm của ta, nếu như tiến thêm một tức là có thể giết người, người có phục không? Ta thua rồi, nhưng không phục, chiêm bạch tinh hử lạnh một tiếng vung tay lên, ném ra 15 cây dược liệu, âm thanh lạnh lùng nói, cho người dược liệu đế phẩm. Có trời có chịu, không hổ là thiếu đế chiêm bạch tinh, đoạn dương cởi khẽ một tiếng đứng dậy rời đi, đứng lại. Một ngữ điệu lạnh lùng truyền đến Nhiệt độ cao cực nóng cuốn tới Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện Thiếu đế của nhân tộc cao đẳng Có nhã hứng như vậy Chi bằng đấu một trận với bản đế được không Người của chiến thần giới Đánh không lại liền dùng xa luân chiến sau Đoạn dương cười khẩy Một trận chiến vừa rồi hắn cũng tiêu hào khá lớn Lại chiến tiếp thì là tự gây bất lợi cho mình Thời gian địa điểm tùy người chọn Người tới Đạm Mạc nói Tối nay giờ tí vẫn ở đây Đoạn dương ném lại một câu rồi hư không rời đi Đi Long hạo quát khẽ một tiếng ba vị đại đế Cũng vội vàng mang theo hắn đuổi theo Long hạo người chớ làm loạn Tiền kiếm được của đoạn dương Ta sẽ chia cho người một chút Ngọc bài truyền tin lập lẻ Âm thanh của người tuyết truyền đến Nhưng hắn đánh ta Long hạo khó chịu nói Long hạo chúng ta là minh hữu Cùng lắm thì sau này nếu đoạn dương kiếm được tài nguyên ở chiến thần giới Ta sẽ chia cho người một nửa số mà ta kiếm được Người tuyết nói Được tiếp theo người cũng phải phối hợp với ta long hạo ném câu nói tiếp theo lúc này mới không đi cướp đoạn giường nữa đáng ghét ta lại thua dưới tay của nhân tộc cao đẳng ở trong đồng hoang sắc mặt của chiêm bạch tinh dự tận, một trưởng trực tiếp phá hủy cả một hòn lũ nhỏ hắn có thể nghĩ đến không bao lâu nữa những thiếu đế còn lại sẽ diễu cợt hắn thậm chí đá hắn ra khỏi hàng ngũ thiếu đế rồi tuyển thêm người mới chiêm bạch tinh người thật đúng lửa khiến bọn ta thất vọng tiếng cười lạnh rồi một bóng người Bóng này chính là kẻ đã ước chiến với đoạn dương Công pháp ở cấp bán thần Lại có nhiều tài nguyên như vậy Tại sao lại tạo ra một tên phế vật như ngươi Triển dương Ngươi đến nơi này Nếu chỉ để diễu cợt ta Vậy thì hiện tại ngươi có thể hài lòng được rồi Trương Bạch Tinh âm lánh nói Ha ha, diễu cợt ngươi sao Ngươi bây giờ còn cần ta diễu cợt à Triển dương khinh thường mở miệng Tối nay dở tí Xem ta đánh bại đoạn dương kia rửa sạch nhục nhã rửa sạch nhục nhã Sắc mặt chiêm bạch tinh âm trầm, người đây là nói ta nhục nhã sao? Thập nhị thiếu đế chính là những người có thiên phú tốt nhất của chiến thần giới, mỗi năm đề cử một lần, có thể mặc cho người ta khiêu chiến, cho đến khi thập nhị thiếu đế hoàn toàn thành đế, mới có thể cùng nhau chiến, tiến về chiến thần mật địa. Ta không hy vọng người bị người khác khiêu chiến, chiến dương đạm mạc đói. Hử, chiêm bạch tinh hử lạnh một tiếng chầm mặc không nói. nếu như chiến thần giới... Tái xuất mấy vị đại đế trẻ tuổi khiêu chiến với hắn, hắn sẽ từ vị trí đại đế thứ chín mà rớt xuống. Nếu như rơi ra khỏi thập nhị thiếu đế, hắn sẽ bị tước đoạt danh hiệu thiếu đế, sau này sẽ vô duyên với chiến thần mật địa. Cho dù bản đế có thua, cũng không phải người bình thường có thể khiêu chiến. Trương bạch tinh hử lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói một câu rồi trực tiếp rời đi. Xéo đi, bản đế nhìn thấy ngươi là tâm lại phiền. Tự giải quyết cho tốt, nếu như mấy vị... Bán chiến đế đột phá Thứ hạng của người sẽ phải giảm Triển Dương ném lại một câu nữa Rồi cũng xoay người rời đi Ở trong thập nhị thiếu đế Ba người có thiên phú yêu nghiệt nhất Bán đại đế xếp hạng thứ 7, thứ 8, thứ 10 Chiến lực thập phần cường đại Thiên phú vô cùng đáng sợ Trong đó người thứ 7 chưa đến 30 tuổi Nếu như cơ duyên đến trước 30 tuổi Mà thành đế cũng không phải là không được Đương nhiên thành đế cũng không đơn giản như vậy Chiêm bạch tinh, triển dương Sở dĩ trở thành đế trước 50 tuổi Ngoài trừ nhờ nguyên khí thiên địa của chiến thần giới dồi dào và thiên phú của bản thân cường đại thì còn có vô số tài nguyên chất trồng lên. Chiêm bạch tinh còn là từ nhỏ đã được bán thần tẩy cân phạt tủy mới tạo thành đại đế. Đại ngộ của những người còn lại coi như kém hắn thì cũng không kém bao nhiêu. Đột phá thành đế sao có thể đơn giản như vậy? Chiêm bạch tinh cởi lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo. Vị trí của ta ai cũng đừng hòng động tới nếu như đầy đủ tài nguyên liền có thể đột phá Vậy thì toàn bộ thập nhị thiếu đế đã sớm thành đế cả rồi. À, ta làm sao nghe được như có người đang hoảng sợ trong lòng. Một tiếng cười khẽ chuyển đến, cỏ dại chung quanh lắc lư. Ai đó, cút ra đây đây. Sắc mặt của chêm bạch tinh lạnh lẽo trường lực nhẹ nhàng dơ lên, muốn đập qua một bàn tay. Chớ có nóng vội mà xuất thủ. Âm thanh lần nữa chuyển đến một con lông xà từ bụi cỏ chui ra. Ta là cố ý tới tìm ngươi, nhưng không phải để dĩu cợt ngươi. <cười> Ồ, trước đó chính ta là nghe thấy người diễu cật, sắc mặt của chiêm bạch tinh âm lánh, đối với con rắn trước mặt này hắn cũng biết, đó là bị một bàn tay của đoạn dương quất bay, việc này sau đó nghe được là có người đàm luận. Đồng thời là người số khổ, ta đang bày tốt, thế mà đoạn dương kia lại quất bay ta, thực sự là đáng ghét, toàn bộ cái đuôi của long hạo không ngừng đập lên mặt đất, biểu hiện là bản thân đang khó chịu. Nếu như người đến để kẻ khổ, vậy thì có thể rời đi, âm thanh của chiêm bạch tinh lạnh lùng nói. Mẹ nó, ta cũng đang rất khổ Sao lại thất bại chứ Bản thân hao phí nhiều tài nguyên như vậy Lần thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến Thái độ của bán thần đối với mình đấy chứ Ta dĩ nhiên không phải là đến kẻ khổ Ta là tới tìm ngươi Để tìm đoạn dương báo thủ Long hạo hùng tận nói Ta không ưa nhất ở hắn là cái dáng vẻ vô địch thiên hạ Thực sự cho rằng là chị không được hắn sau, à? Ta không phải đối thủ của hắn Nghe ý này của ngươi Thì ngươi có biện pháp chiến thắng hắn sao chiêm bạch tinh nhú mày Nếu như không phải là Long Hạo cũng bị đoạn dương đánh, người bình thường những lời này đã nói với hắn thì có lẽ sẽ trực tiếp bị hắn tát bay. Ta cũng đánh không lại. Người còn tìm ta, đánh bại đoạn dương. Cái này không phải là cố tình đến bóc ra vết sẹo cũ à? Biện pháp để cho ta trị hắn có rất nhiều, nhưng chính bản thân ta thì không làm được. Long Hạo ghé vào trong bụi cỏ, thở dài nói. Thân phận của ta rất đặc biệt, không thể bại lộ. Nếu không, ta sẽ bị bắt về. a Thân phận của người rất đặc biệt sao? Nếu bại lộ sẽ bị bắt về, chiêm bạch tình kinh ngạc, chẳng lẽ đây là con chó của một vị lão đại ở đó sao? <cười> thế nhưng mà thú tộc trong chiến thần giới hình như không có chủng loại chiến thú nào phù hợp với con vật trước mắt. Người không biết đâu, kiến thức của người còn nông cạn lắm. Long hạo quấy quấy cái đuôi nói, như thế này, ta có mấy phương pháp, một là ta mời người tới đánh đoạn dương, người phụ trách trả thù lao. Không được, bất luận là người có người hay không, ta sẽ không làm loại chuyện ti tiện này. Chiêm Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghẽ nói, kiêu ngạo của chiến tổng, thất bại thì phải tự mình tìm lại, sao lại mượn tay cường giả khác chứ? người đã nói như vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng tăng thực lực của ngươi lên. Long Hạo trầm giọng nói, tăng thực lực của ta lên sau, dựa vào ngươi à? Chiêm Bạch Tinh kinh thường nói, nếu ngươi có thể tăng thực lực của bản đế, vì sao chính ngươi không tăng lên? Long Hạo quét mắt nhìn hắn kinh thường một cái, mang theo ý miệt thị đừng dùng cái đầu não ngu xuẩn của ngươi đánh giá thấp thân phận cao ngạo của ta, người đừng có nói nữa. đây là bán thần khí chấn thiên bì sư thúc của ta cho ta phòng thân. đây là ma kiếm đế phẩm, đây là linh kiếm đế binh đỉnh phong, đây là long tích chi khải đế phẩm. ngươi cảm thấy cầm loại nào có thể đánh bại đoạn dương? trước mặt long hạo bày ra rất nhiều loại đồ vật cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, trên bạch tình trợn trắng mắt ra, mẹ nó, người đến cùng là từ đâu chui ra vậy? Đế binh còn chưa tính Còn mẹ nó là đế binh đỉnh phong Cái này thì cũng thôi Người còn có cả bán thần khí nữa chứ Người có phải là con ruột của bán thần hay không Bán thần khí hắn đã gặp qua Uy áp thần bí khó dò Còn có một loại khí tức đặc biệt Đây là khí tức phóng khoáng của đế phẩm Mấy món đế phẩm này Hắn thân là đại đế Sao có thể không nhận ra Đây đều là đồ thật Còn thú này tuyệt đối có lai lịch rất tốt Mà còn là lai lịch kinh khủng nữa nếu ngươi không dùng những món này để nâng cao, vậy ta còn một biện pháp nữa, đó là đề thăng tu vi của ngươi lên, dùng võ kỹ. <cười> Long Hạo tiếp tục nói, ngươi có thể tăng tu vi của ta lên, võ kỹ xong. Triêm Bạch Tinh kinh ngạc nói, đương nhiên, có điều loại này luyện chế tương đối phức tạp, cần rất nhiều dược liệu đế phẩm. Long Hạo lại nói, trên người của ta còn có mấy viên, không tin ngươi ăn thử một viên xem sao? Đây là thiên địa đan, chuyên môn để cho các ngươi. Luyện chế cái loại chiến đế này Ồ Trong lòng chiêm bạch tinh hiếu kỳ Mắt nhìn lòng hạo trực tiếp nuốt vào Lập tức cả người đều đặt vào trong đại lượng quy tắc của thiên địa Quy tắc mà trước đó không cách nào ngộ được Thì ra phút này rõ ràng ngay trước mắt Đáng tiếc là thời gian rất ngắn Chiêm bạch tinh rất nhanh từ trong quy tắc hải dương đi ra Và mặt kiếp sợ nhìn hắn Lại cho ta mấy viên Không Loại này luyện chế rất khó Là đồ ăn vặt quan trọng nhất của ta Long hạo cuộn cây đuôi, về mặt không tỉnh nguyện mà nói. Mẹ nó, thứ lợi hại như vậy mà ngươi coi là đồ ăn vặt hả? Ngươi muốn hù chết ta có phải không? Chiêm bạch tinh bối rối, cái này đối với chiến đế mà nói chính là thần vật. Không, đối với bất luận kẻ nào thì nó cũng là thần vật tuốt tuần tuột. Ngươi nói muốn giúp ta tăng cao thực lực, vật này như thế nào mới có thể cho ta? Chiêm bạch tinh tỉnh táo lại hỏi. Ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta sẽ luyện chế cho ngươi. Long hạo nói. Ngươi luyện chế á? Chiêm bạch tinh ngây ngẩn cả người ra Đồ vật tệ nạn như thế Mà người nói là người luyện chế ư Ta biết luyện chế chỉ là thủ pháp hơi tệ một chút Mỗi lần luyện chế không được quá nhiều Nếu như để cho Mà thôi bỏ đi không nói nữa Lòng Hạo nói được một nửa thì ngậm miệng lại Đan dược này không ai có thể luyện chế ra được Chỉ có thể dùng tiền mua Thủ pháp hơi tệ một chút Chỉ cần có thể luyện chế ra được Như vậy là đủ rồi Hai mắt của chiêm bạch tinh tỏa ránh sáng Người muốn tải nguyên gì Ta sẽ đem đến cho ngươi. 30 cây đế phẩm, 20 cây hoàng phẩm, không hạn chế trùng lại, Long Hạo nói, trên bạch tinh trận trắng mắt ra, ngươi chắc chắn không phải đùa ta đấy chứ, luyện đan mà làm gì có hạn chế chứ? Đây là quy tắc của đan dược, cần chính là một chút quy tắc ẩn chứa bên trong đan dược chứ không phải là dược tính, có hiểu không, đầu đất. Long Hạo không khách sáo mở mắng một câu, được rồi, ta là gián đất, người lợi hại có được chưa? Triêm Bạch Tinh hít vào một hơi, "Được, ta đi lấy tài nguyên cho ngươi." "Không vội, ta còn có một thứ có thể khiến ngươi tăng lên." Long Hạo lại nói, "Thứ gì vậy?" Chiêm Bạch Tinh vội vàng hỏi. "Linh khí Tiên Thiên, chỉ cần có linh dược phẩm giai không hạn chế, bởi vì tác dụng chủ yếu ở chỗ là rèn luyện phẩm chất chiến khí của ngươi, khoảng 10 cây tài nguyên vương phẩm thì có thể chế biến được." Long Hạo nói. "Bây giờ nói ra điều kiện của ngươi đi." Chiêm Bạch Tinh còn chưa quên, Long Hạo nói hắn có một điều kiện. Điều kiện của ta rất đơn giản Giết chết đoạn dương cho ta Nếu không phải là ta không tiện lộ diện Thì đã sớm kêu người khác xử hắn rồi Lòng hạo âm hiểm nói Chuyện này thì không thành vấn đề Cho dù ngươi không nói ta cũng không tha cho hắn Chiêm bạch tinh cởi lạnh một tiếng Một canh giờ sau ta sẽ quay lại tìm ngươi Chiêm bạch tinh bỏ lại một câu Rồi vội vàng rời đi Bây giờ hắn đang rất kích động Đã nhìn thấy hy vọng để bản thân trở nên mạnh mẽ Đoạn dương à đoạn dương Ngươi không ngờ được đúng không Một bạt tai của ngươi đem đến cho ta một quý nhân, thực sự phải cảm ơn một cái bạt tai đó của ngươi. Lúc này trong lòng chiêm bạch tinh điên cuồng cởi lớn, nếu như có đầy đủ đàn dược quy tắc kia, rồi có cả linh khí tiền thiên, thực lực của mình nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, bỏ xa thập nhị thiếu đế, dẫm đạp đoạn dương ở dưới chân. Vùng thiên địa này phải là của ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.